nửa đêm nửa hôm chúng mày ra đây làm gì anh hào ấp úng chưa biết trả lời làm sao thằng tý đã nhanh mồm Ê, em với thằng đen làm cỏ ở đây có có có rơi cái liềm nhờ anh hào dắt bọn em ra đây tìm ờ ờ ờ đúng đúng đúng à, chúng nó rơi cái liềm à, bảo tôi dắt ra tìm đấy thằng sẹo cau mày nghi hoặc mất cái gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi tìm thế để sáng mai tìm không được à hả thằng tý nhanh tay